mời các bạn nghe phần cuối của bộ truyện nông phụ của tác giả Kim Sai thập nhị hai nhà đầu lão thái thái lưu lại một người tên Hồng Tú một người tên Hồng Liên đều có diện mạo thanh tú Hồng Tú nấu ăn rất ngon Hồng Liên đối với phương diện chăm sóc dưỡng sinh rất là hiểu biết phú quý biết được Hứa Thảo mang thai thì không cho phép nàng đục đến công việc đồng áng nữa toàn bộ hắn đều ôm hết cộng thêm có Quang và tiểu Hà phụ Hàng tháng, hứa thảo đều cấp cho hai đứa tiền tiêu vặt và tiền công khá cao. Lúc lão thái thái đi, đã là qua tháng 2, thời gian việc nhà nông rất bận. Trong nhà 12 mẫu, ba người miễn cữ lắm mới làm xong. Về phần 100 mẫu ruộng tốt kia, hứa thảo hoàn toàn không cần quan tâm. Nửa năm trước thu địa tô khá được, năm nay chắc chắn năng suất phải cao hơn rồi. Chuyện mang thai của hứa thảo chưa có nói cho nhiều người biết, chỉ có vài người trong nhà biết mà thôi lão thái thái mới đi được hai ngày, lý thị liền đến. nhìn thấy lão thái thái để lại hai nhà đầu, liền lôi kéo hứa thảo đi ra một bên nói nhỏ: "tại nhà à, ta biết ngoại tổ mẫu phú quý ghế chơi, nên bấy lâu không dám qua thăm ngươi. ta nghe nói lão thái thái này rất lợi hại, nhìn mấy người nhiều chuyện trong thôn bây giờ đã trở nên thành thật hết rồi a. ngoại tổ mẫu phú quý đối với ngươi như thế nào? làm sao lại còn lưu lại hai cái nhà đầu?" Không phải là một vô quý thu các nàng làm tiếp chứ Hứa Thảo bật cười đáp Nương Ngài đừng đoán mò Ngài tổ mẫu không có ý này Hồng Tú cùng Hồng Liên đều không tệ Nay con có thai Ngoại tổ mẫu mới lưu lại để chiếu cố con thôi Ngoại tổ mẫu nếu không thích con Làm sao giúp con đối phó với mấy người nhiều chuyện kia chứ Ngài nói Có phải không Hả Đại nhà Con nói cái gì Lý thị cười tít mắt hỏi lại, nghe hứa thảo nói nàng có bầu, bà rất vui. Nương, con đã có thai hai tháng rồi. Hứa thảo nghĩ đến tiểu bảo bảo trong bụng, nhịn không được, đưa tay sờ sờ. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta xem trong thôn còn ai dám nói con này nọ nữa. Nghe con nói lão thai thai đối với con không tệ, nương an tâm rồi. Này khuê nữ của bà sống tốt. Con dễ đối xử với con bé cũng tốt Lý Thị cũng không có gì phải lo lắng Chỉ ngóng trông sau này nhịn nha tam nha Cũng có số tốt như hứa thảo Tìm đâu một người chồng tốt Hai mẹ con đang trò chuyện Hồng Tú bưng một chén canh ngân nhĩ đi tới Cười tùm tìm nói phu nhân, đến giờ uống canh rồi Nhìn thấy hai nhà hoàn này cũng không quá tệ Lý Thị rất là vui vẻ Tiếp nhận chén canh trong tay Hồng Tú Đưa cho hứa thảo Tuy rằng khẩu vị nàng đang không tốt Nhưng cũng không phải là nôn ngén miễn cưỡng một chút Cũng uống xong bát canh Một lúc lâu sau Lý thị mang theo tâm trạng vui vẻ rời đi Hồng Tú và Hồng Liên Biết lão thái thái rất yêu thích hứa thảo Bởi vậy mới đem các nàng lưu lại Các nàng cũng không có điều gì oán hận cả Hơn nữa Hai người cũng không thích cuộc sống nhà giàu cho lắm Ngược lại Ở địa phương này tự tại hơn Sợ là lão thái thái đoán được tâm tư của các nàng Mới đem các nàng lưu lại Các nàng cũng tin tưởng Chỉ có chăm sóc tốt cho phu nhân Chờ sau này đến tuổi lập gia đình Phu nhân chắc chắn trả giấy bán mình Và tiêu nhà tốt ra các nàng đi Nếu còn ở Kinh Thành Muốn thoát khỏi nô tịch đều không dễ dàng Cho nên lúc này các nàng chỉ có một việc Đó là hầu hạ phu nhân thật tốt mà thôi Buổi tối sau khi phu quý trở về từ ngoài ruộng Tắm rửa sạch sẽ, liền vội vàng chạy vào trong phòng. Nhìn thấy hứa thảo đang nằm trên kháng rưỡi ấm mới an tâm. liền đưa tay lên sở nhẹ bụng nàng cười ngây ngô. Hứa thảo xem không nổi bộ dạng ngốc của hắn cười nói. Chàng cười ngốc cái gì đây, không mệt hay sao? Nghỉ ngơi chút đi, cơm tối cũng sắp xong rồi đó. Phú Quý nghe vậy cười nói. Không sao, về nhà nhìn thấy nàng sẽ không mệt nữa. Đúng rồi, sáng mai ta đi lên trên trấn mua ít thịt tươi cùng xương, vì hầm canh cho nàng uống Thịt thì nướng hoặc kho và xào gì đó cho ngon miệng Được Hứa Thảo cười tùng tìm đáp ứng Về việc mang thai, nàng cũng biết rất nhiều Nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì, nàng đều hiểu Suy nghĩ một lát, nàng lại nói sáng mai chàng lên trên chấn, thấy có cá tươi thì mua về một ít nấu canh uống, dễ có khẩu vị hơn. quả nhiên ngày hôm sau, phú quý từ trên chấn mang thêm một ít thịt ba chỉ, xương lợn và hai con cá còn sống. hồng tú nhận lấy nấu cho hứa thảo một nồi canh cá rất thơm ngon. cũng may thời tiết còn lạnh, thịt ba chỉ và xương lợn vẫn có thể để được vài ngày. gần đây hứa thảo ăn không nhiều vì không có khẩu vị, mỗi bữa miễn cưỡng lắm chỉ ăn được non nửa bát còn may là không ói ra hết nhưng nàng nghe nói rất nhiều phụ nữ có thai mấy tháng đầu nôn nghén dữ dội có người còn không ăn được gì đã nhiều ngày ăn cơm tối xong phú quý cũng không ngại mệt mỏi cùng nàng ngồi tán gẫu đến tận khuya miêu miêu biết được mẫu thân mang thai thì rất vui vẻ mỗi ngày đều nhìn bụng của hứa Thảo lẩm bẩm nói chuyện rất là đáng yêu nương ơi người sẽ sinh cho con đệ đệ hay muội muội vậy ạ Miu Miu thích nhất là cùng Hứa Thảo nói về việc trong bụng này là đệ đệ hay muội muội. Hứa Thảo cười đáp: "Đệ đệ hay muội muội đều tốt, đều là người thân của Miu Miu, có đúng không?" Miu Miu gật đầu. Buổi tối, Tiểu Quang và Tiểu Hà từ ngoài dưỡng trở về, tìm Hứa Thảo thương lượng chút chuyện. Hai người bọn họ cũng để dành được ít bạc, muốn ở trong thôn mua miếng đất nhỏ dựng tạm hai gian cỏ tranh chuyển ra ngoài sống. Luôn ở lại trong nhà hứa thảo hoài cũng không tốt Hứa thảo suy nghĩ một chút cũng đồng ý Ta đã biết tiền bạc có đủ hay không Nếu là không đủ thì cứ nói với ta Chờ các người chuyển ra ngoài không còn ăn ở đây nữa Ta sẽ trả công cao thêm một chút Tiểu Hà vội đáp Bạc bọn muội có đủ mà Cảm ơn chị dâu rất nhiều Hứa Thảo đồng ý rồi, mấy ngày kế tiếp cũng không bận việc đồng ruộng gì nữa, Đất đai thì xử lý xong hết, chỉ chờ nửa tháng nữa thì trồng trọt thôi. Tiểu Quang cùng Tiểu Hà bắt đầu bận rộn chuyện dựng nhà, đầu tiên là tìm thôn trường làm địa khế. Hai người cũng không có nhiều bạc nên cứ làm hai gian nhà tranh đơn giản để có chỗ che nắng che mưa là được. Hứa Thảo biết mỗi ngày bọn họ ở trong nhà nàng đều không được tự nhiên nên mới muốn mau chuyển ra ngoài bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cuối tháng, liền cho thêm mỗi người 500 tiền công. Tháng này việc nhiều, các ngươi lại không còn ăn ở đây, nên tiền công tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Đi mua một ít bát đũa nổi niêu và chậu, còn thiếu gì cứ từ từ mua sau cũng được. Chương 61 Tiểu Quang và Tiểu Hà rất nhanh đã dựng nhà xong, hai người chuyển đi ra ngoài, mỗi ngày đều ra đồng làm việc. Một trăm mẫu ruộng tốt kia Hứa Thảo cũng cho bọn họ thuê hai mẫu Chịu khó một chút Hàng năm cũng có tiền sư không lo bị đói Ngày qua rất nhanh Đào mắt đã đến tháng 7 Hứa Thảo có thai cũng được năm tháng Thời tiết có chút nóng Phú Quý làm việc ngoài đồng xong Vội vàng chạy về Trong nhà mặc dù có hai cái nhà đầu là Hồng Tú và Hồng Liên Nhưng hắn vẫn lo lắng Mỗi ngày đều vội vàng cho xong việc Rồi về thăm Hứa Thảo Thời điểm không bận việc Hắn rất ít khi đi ra ngoài Đều ở cùng thê tử Chỉ khi nào hứa thảo nói muốn ăn thịt rừng Hắn mới vào núi đi săn thôi Trên đường có người nhìn thấy phú quý Cùng hắn chào hỏi Rồi hỏi thăm một chút tình huống bây giờ của hứa thảo Từ ngày người trong thôn biết hứa thảo mang thai Càng thêm an ổn Ngậm miệng không dám nói luyên tuyên nữa Dù sao ấn tượng ngoại tổ mẫu của phú quý Cấp cho bọn họ quá sâu sắc Mọi người đều biết Lao thai thai kia rất thích hứa thảo Và thương Phú Quý, cho dù có người đối với hắn có cái gì ý tưởng không nên thì cũng đều vội dập tắt ngay Trở về nhà, Phú Quý nhìn thấy Gứa Thảo ở trong bếp, bên cạnh là Hồng Liên và Hồng Tú, hắn vội bước vào nói Thảo Nhi, sao nàng lại xuống bếp làm việc, mau đi nghỉ ngơi đi, việc này để hai nha đầu này làm được rồi Gứa Thảo cười nói không có gì đâu, nha đầu hồng tú đã nấu cơm xong rồi, ta muốn ăn thịt nướng liền tự mình làm. phú quý đau lòng nói, thì nàng đem phương pháp nói cho nha đầu hồng tú làm là được rồi, cần gì phải đích thân xuống bếp làm chứ. hồng tú đứng một bên cười nói, đúng vậy à, con còn nói với phu nhân, nhưng phu nhân nói nô tỳ làm không xa hương vị lão gia ngày thích ăn, cho nên hai đứa bọn con đang đứng bên cạnh học đây. Hứa Thảo cười cười, vừa nói chuyện nhưng việc trên tay chưa từng dừng lại. Hứa Thảo làm thịt nướng, bên trong có thịt ba chỉ, rau xanh, còn có cục cải muối ăn kèm, phu quý rất thích hương vị này. Làm xong thịt nướng, Hứa Thảo liền đi ra ngoài, phòng bếp trả lại cho hai nha đầu Hồng Tú và Hồng Liên. Tôm tối có thịt nướng Hứa Thảo làm, có canh cá, trứng bác Thảo nấu đậu hũ, chiên thêm một dĩa trứng vàng ươm do Hồng Liên làm. Hứa Thảo cùng Phú Quý đều là nông dân, vốn không có thói quen sống như trong nhà giàu. Nên mỗi khi ăn cơm, thì Hồng Liên và Hồng Tú đều ngồi ăn cùng bàn với bọn họ. Ăn cơm xong, Phú Quý cùng Hứa Thảo đi dạo quanh thôn tầm nửa canh giờ. Mỗi ngày ăn đúng bữa, ăn đủ chất, vận động nhẹ sẽ tốt cho khi sinh con. Những thứ này Hứa Thảo cũng biết chút chút rồi. Trước khi Lão Thái Thái đi, lại dặn thêm lần nữa, Nói với nàng đến 2 tháng cuối cùng Trừ bỏ những bữa ăn chính Cho dù có đói Cũng không được ăn uống quá độ Nên ăn nhẹ nhiều rau, ít thịt Vì sợ em bé quá to lại khó sinh Hứa thảo thấy bụng mình So với những người phụ nữ khác Mang thai có vẻ lớn hơn rất nhiều Nàng đoán chắc bản thân mang song thai Qua mấy ngày sau Đi lên trên chấn thầy thuốc xem Trong bụng quả nhiên có hai đứa Hứa thảo biết được Càng thêm chú trọng về phương diện ẩm thực Kiếp này không thể so với kiếp trước Nếu là sinh công được Còn có thể sinh mổ Nhưng nơi này trong bụng có một đứa Tỷ lệ khó sinh cũng không nhỏ Giờ nàng mang tay hai đứa Nên phải chú ý nhiều thứ hơn Không chỉ có chú ý ăn uống Mỗi ngày nàng phải tản bộ hai canh giờ Ngày thường cũng làm chút việc nhà Chỉ mong đến lúc sinh thuận lợi một chút Đào mắt đã đến tháng 11 Ở trong sự lo lắng của phú quý và lý thị rốt cuộc trong một buổi sáng, hứa thảo cũng có cảm giác đau bụng muốn sinh Hứa thảo không hoảng loạn, bình tĩnh gọi phú quý đi kêu bà mụ rồi kêu luôn lý thị Thẩm thị nghiêu thị, còn tiểu quang tiểu hà nghe tin cũng bỏ hết công việc chạy sang Chỉ có trần thị bị dương lão cha cấm ở nhà vì sợ đi qua khiến hứa thảo khó chịu Hồng Liên và Hồng Tú tuy cũng là nhà đầu nhưng đối với sinh đẻ cũng không biết gì cả Liền hoảng loạn luống cuống, đứng một bên không biết làm gì Hứa Thảo có biết một chút, lúc này tuy rất đau bụng nhưng nàng vẫn có thể chịu được Nàng nói thẩm thị cùng Nghiêu Thị đỡ nàng đi lòng vòng trong phòng Lại làm cho Hồng Tú đi nấu một bát mì Bên trong bỏ thêm hai trái trứng ốp la ăn để có sức Thẩm thị cùng Nghiêu Thị biết hứa Thảo là người có chu kiến Nên không nói thêm gì, chỉ giúp đỡ nàng đi lại trong phòng Rất nhanh, hồng tú nấu mì xong, hứa tảo chịu đựng sự không thoải mái, đem bát mì cùng trứng ăn hết Bà mụ đến bảo hồng lên đi nấu nước, lại lấy thêm hai cái đêm giường đi bên cạnh Đợi đến lúc nước ối của hứa tảo phỡ, đau bụng đến mức đi không nổi mới để bà mụ đỡ nằm lên giường Bên ngoài một đống người lo và chờ đợi, nhất là phú quý, sắc mặt trắng bạch, gắt gào nhìn chằm chằm vào phòng sinh Thấy bên trong không truyền ra âm thanh gì Vội đến gần Lý Thị hỏi Nương Thảo Thảo Nhi sinh đứa nhỏ Vì sao không kêu gì a Hàn thấy các sản phụ nhà khác Mỗi khi sinh con đều kêu rất lớn Âm thanh to Từ xa nghe thấy Mà vì sao thê tử của hắn lại im lặng như vậy Trăm ngàn lần hai mẹ con không có chuyện gì a Lý Thị cũng rất lo lắng Nhưng lại sợ dọa vô quý nên chỉ nói Đại nhà đang tiết kiệm thể lực đó Nếu khóc lớn, đến lúc sinh lại không có sức mà rắn Hứa thảo bên trong phòng sinh Đau đến mức chết đi sống lại Nhưng cắn chặt môi không dám hét lớn Dựa theo lời bà mụ nói Muốn nàng hít vào thì hít Muốn thở ra liền thở Chờ mãi đến buổi tối Đại gia đình tinh thần đều bước chặt Cho đến khi tiếng khóc trẻ con Oa oa vang lên Mọi người mới đồng loạt thở ra Phú quý dùng tay lau mồ hôi trên trán. Không bao lâu, lại thêm một tiếng trẻ con khóc nữa, trong phòng chuyển đến giọng bà mụ hương phấn. Là sinh đôi à, người lớn và đứa bé đều rất khỏe mạnh. Hứa thảo nhìn thấy hai đứa bé ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình, mãn nguyện nhắm mắt ngủ say. Dù sao mệt mỏi cả một ngày trời, cũng hào tốn rất nhiều sức. Chờ đến lúc tỉnh lại, liền thấy phu quý đang ngồi bên giường, nắm chặt tay nàng. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn cuốn quýt đứng dậy cười nói. Thảo Nhi, nàng đói bụng không? Trong bếp có canh chân giò lợn hầm Ta múc cho nàng một chén nhé Canh chân giò lợn rất thanh đạm Chỉ có một chút muối Ngoài ra không bỏ thêm vị gì cả May mà hương vị vẫn còn có thể chấp nhận được Nhìn thấy nàng uống canh xong Phu Quý đưa tay nhận lấy cái bát Cười nói Nàng sinh hai đứa Một nam một nữ Nam là ca ca Nữ là mụi mụi Nương đang chăm sóc chúng nó Miu Miu cũng ở bên đó, nên nàng đừng lo lắng gì cả, mau nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hứa Thảo quá thật là rất mệt mỏi, chờ tính lại lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau rồi. Lý Thị ôm hai đứa nhỏ đi vào phòng Hứa Thảo, cho nàng nhìn bọn chúng một chút. Nhìn hai gương mặt đỏ hòn còn nhăn nhăn, Hứa Thảo cười híp mắt, trong lòng trở nên mềm mại. Kế tiếp là cho con bú sữa, suốt tháng ở cữ, Lý Thị đều ở cạnh chiếu cố nàng chờ nàng ra tháng làm tiệc đầy tháng đều mời mọi người trong thôn lại uống rượu chung vui người trong thôn đều nói hứa thảo và phú quý phúc khí tốt sinh được thai long phượng ra tháng sau lý thị không còn ở lại nhà hứa thảo nữa mà trở về nhà bận bịu việc trong nhà lúc này hứa thảo mới biết cảm giác nuôi đứa nhỏ vất vả ra sao tuy rằng hai hài tử đều rất nhu thuận ngày thường không gấp công nháo nhưng ăn uống rất khó ép buộc đủ trò mới xong may mà còn có hai nha đầu hồng tú hồng liên giúp đỡ nàng. Hai hai tử, ca ca gọi là Dương Bình An, mỗi muội gọi là Dương Bình Nhạc. Hy vọng bọn họ mau lớn để mang chúng đi chơi đây đó. Từ khi sinh hai đứa nhỏ, phô quý càng thêm lưu luyến gia đình. Mỗi ngày bận việc bên ngoài xong đều vội vàng quay về nhà. Một thời gian sau, Dương Tiểu Đồng mượn năm lượng bạc đã đem trả. Bây giờ, chân Thị rất sợ Hứa Thảo nên không dám sang tìm nàng cây phiền toái nữa. Hứa Thảo ngày qua ngày sống rất thoải mái. Trong nháy mắt, hai đứa nhỏ đã biết ngồi, biết đi, biết đi theo Hứa Thảo bị bố gọi nương, biết chạy theo Miêu Miêu trong sân đùa giỡn. Mới đó mà bọn chúng đã 4 tuổi, Miêu Miêu cũng được 7 tuổi rồi. Nhìn đệ đệ và muội muội chạy thường hồng học, Miêu Miêu đau lòng nói: Tiểu An, Tiểu Nhạc, hai người chậm thôi, đừng nóng vội, nương ở nhà chờ chúng ta. Chúng ta mau chóng hái xong rau dại mang về, chắc chắn nương sẽ khen ngợi hai người. Một tiểu nam hài lớn lên khỏe mạnh trắng trẻo mập mạp, quay đầu nhỏ hướng miêu miêu ngọt ngào đói. "Tỷ, nhanh lên, bọn đệ không sao cả, bọn đệ muốn mau về nhà, bọn đệ nhớ nương. Tiểu cô nương đáng yêu bên cạnh cũng phụ họa muội cũng nhớ nương Muốn được nương khen ngợi Bốn năm nay Hồng Liên thích một năm từ trong thôn Hứa Thảo đem xây bán mình trả lại cho nàng ta Còn giúp nàng ta mua đồ cưới Để khá đi, khá phong quang Ngay cả Tiểu Hà thành thân Nàng cũng giúp đỡ rất nhiều Tiểu Hà gả cho một nam nhân ở thôn bên cạnh Về phần nhị nha và tam nha cũng đã đính ước Đều là người thôn gần đây Hứa Thảo còn cố ý đi tìm hiểu qua Hai năm từ kia cũng là người không tệ, ra cánh ồn, quan trọng là mọi người trong gia đình đều hòa ái, không phải là kiểu người thích gây sự. Nhị nhà tam nhà có gà qua cũng không bị bà bà gây khó xử. Đây là điểm mà Lý Thị và Hứa Thảo vừa lòng nhất. Nói đến Tiểu Sơn, thằng bé được Lý Thị cho lên trấn đi học. Nghe tiên sinh nói, thằng bé rất cố gắng, học một, tìm tài hai ba. Bốn năm nay, Vì đều trong khoai tây nên thôn của nàng cùng các thôn bên cạnh giàu có lên không ít. Hơn nữa, biên cương thẳng trận liên tục, cuối cùng mang đi đầu hàng. Chiến tranh hai nước liên minh bao nhiêu năm kết thúc. Nhỏ đó mà lương thuế cũng giảm xuống. Cuộc sống của dân chúng ngày một tốt hơn. Mấy đứa nhỏ trở về, hứa thảo đang ở trong bếp bận rộn cùng hồng tú. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ, hứa thảo cười tủm tìm đi ra nói. Tiểu an tiểu nhạc về rồi sao, cùng tỷ tỷ đi chơi vui vẻ không? Hứa thảo nói xong, cầm mấy cái khăn sạch trong tay đi qua, theo tứ tự, lau sạch sẽ cương mặt lấm lem đất và mồ hôi của bọn nhỏ. Hai đứa nhóc hưng phấn gắt đầu, hướng hứa thảo cười nói. Nương, bọn con cùng tỷ tỷ đi hái rau dài người nhìn xem, đây là rau bọn con hái đó. Hứa thảo cúi đầu, nhìn bên trong sổ nhỏ tràn đầy rau cười đáp. Đúng vậy à, quả thật là rau dại, tiêu ăn và tiêu nhạc thật giỏi. Một lát nương làm rau trộn cho các con ăn nhé, được không? Nghe nương khen, hai đứa nhỏ đều nở nụ cười vui vẻ. Hứa thảo lại hỏi. Rau dại này là do tỉ tỉ chỉ các con hai có đúng không? Cho nên tỉ tỉ cũng rất giỏi à, vì sao hai đứa vẻ ngoan ngoãn đi theo tỉ tỉ học tập, có biết hay không? Hai đứa nhỏ gật đầu. Nương! Chúng con biết, lại tỷ con dạy chúng con biết chữ A Bây giờ tụi con có thể viết được tên mình rồi A Miu Miu nghe thấy mọi người khen mình Đứng một bên, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng Cười bẽn lẽn Ăn cơm tối xong Người một nhà ngồi dưới giàn nho rừng nói chuyện Trải qua mấy năm, gian nho rừng đã lớn Chiếm cứ hết nguyên một khoảng dân Bây giờ vào hè, đúng mùa nho chín Hứa thảo và phú quý nói chuyện vặt vãnh Còn mấy đứa nhỏ tìm ghế nhỏ đứng lên há những chùm nho chín mọng để ăn Còn Hồng Tú thì đi ra ngoài tìm Hồng Liên Nhìn mấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hứa thảo cảm thấy rất mỹ mãn Nghĩ đến việc hôm nay có người hỏi thăm Hồng Tú, Liên quay sang phú quý Tướng công, có tiêu tử coi trọng Hồng Tú nhà chúng ta Ta nhớ hình như là Đại Sơn ở thôn bên cạnh, chẳng thấy thế nào Nếu không chờ Hồng Tú về, chúng ta nói cho nàng nghe Cũng đem giấy bán mình trả cho nàng ta, rồi giúp nàng ta mua một chút đồ cưới gả đi. Phu quý nghĩ một chút, cười đáp. Điều từ kia ta thấy cũng không tệ, ta cũng thấy Hồng Tú nói chuyện với hắn vài lần. Xem bộ dáng nhà đầu kia hình như cũng khá vừa lòng. Hảo, cứ quyết vậy đi, cho Hồng Tú về chúng ta thương lượng với nàng ta. Được, đều nghe theo nàng. Mấy đứa nhỏ hái được nho, đem đi rửa sạch rồi ngồi vây quanh hứa thảo và Phú quý nói chuyện, vừa ăn vừa nghe. Bên tai tất cả đều là tiếng nói cười của trẻ thơ. Nhìn mấy đứa nhỏ ăn vui vẻ, hứa thảo lại nhìn sang nam nhân bên cạnh mình, khóe miệng nhức lên cười hạnh phúc. Có trượng phu yêu thương, có con cái thông minh hiếu thuận, mỗi ngày trôi qua thanh nhàn thoải mái. Hứa thảo cảm thấy đời này bản thân rất may mắn, hy vọng những ngày về sau... Cứ thế bình yên trôi qua